Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nếu con có cao bằng cái cổng thì phụ thân chỉ việc xây cái cổng cao hơn con chứ sao lại nỡ giết con. Điền Anh không biết nói sao lại thấy con mình tuy mới 5 tuổi mà đã biết đối đáp nhanh nhẹn như thế thì chắc không phải là đứa tầm thường nên ông đổi giận làm vui và tha cho Điền Văn. Nhà tướng quốc lúc nào cũng đông đảo khách hứa tới lui. Mười tuổi, Điền Văn đã biết thay cha tiếp khách, hầu chuyện người lớn khiến ai cũng khen phục. Điền Anh gạt bỏ hết mấy chục đứa con trai kia, quyết định cho Điền Văn làm thế tử, cho nối dòng tiết công triều đình ban cho ông. Từ đó, Điền Văn được gọi là mạnh thường quân. Có điều đáng nói là trái hẳn với cái lời tiên đoán của thầy bói, Điền Văn chẳng những không cao bằng cái cửa, mà trái lại ông thuộc loại nhỏ nhắn hơn mức trung bình của đàn ông rồi tướng quốc Điền Anh qua đời Mạnh thường quân thừa kế sự nghiệp xây dựng từng dãy nhà thật lớn để đón 3.000 tân khách về nuôi bất kể sang hèn Mạnh thường quân thường hòa đồng với khách ngồi ăn chung với họ không ngồi trên bàn chủ tọa một hôm trong bữa ăn tối vì đèn không đủ sáng có người khách ngồi ăn chung với Mạnh thường quân bỗng buông đũa bát đứng dậy đòi bỏ đi Mạnh thường quân ngạc nhiên hỏi, Tiên sinh có điều gì buồn phiền? Người ấy nói, Ngài tuy ngồi chung mâm với tôi, Nhưng Ngài ăn cơm gạo trắng, Còn tôi ăn gạo hầm, Như thế mà gọi là hiếu khách sao? Ngài cố tình thắp đèn mờ Tưởng tôi không thấy hay sao? Mạnh thường quân vội sai người, Đốt đuốc thật sáng lên, Rồi đưa bát cơm của mình cho người kia ăn, Thì quả thật cùng một loại gạo như nhau. Người khách ngượng ngùng tạ lỗi và cảm động nói Tôi nghi ngờ ngài như thế quả thật là đáng tội Tôi còn mặt mũi nào nhìn ngài nữa dứt lời rút dao đâm cổ tự tử chết ngay tại chỗ Mạnh thường quân ôm xác khóc mãi không thôi Từ đó tiếng tâm của mạnh thường quân lại càng nổi như cồn Thiên hạ theo về cả đông Bản thân ông không phải là người có mưu được xuất chúng nhưng ông rất gần gũi môn cách lại có tài thuyết phục và nhất là ông biết lắng nghe lời các mưu sĩ. Khi làm tướng cầm quân đi đánh giặc cũng như làm tướng quốc ở trong triều, ông luôn luôn có các mưu sĩ bên cạnh và biết lắng nghe nên hầu như lúc nào ông cũng thành công. Mỗi lần mạnh thường quân đi đâu thường đem theo đoàn tùy tùng cả ngàn người từ mưu sĩ tới những tay du đáng để dùng theo tùy từng việc. Vua Tần nghe tiếng mạnh thường quân muốn mời sang phong làm tướng quốc. Xin nhớ thời ấy là thời chiến quốc, có nghĩa là bao nhiêu tiểu quốc sâu xé lẫn nhau, nước nào có được mưu sĩ giỏi thì mới hy vọng làm bá chủ. Những vị quân sư đưa nước Tần lên đa số đều từ nước khác đến, họ không được trọng dụng tại đất nhà hoặc có chuyện bất mãn với nước mình nên bỏ sang Tần và thường được các vua Tần tin dùng. Vua Tần ngỏ lời mời mạnh thường quân không đi không được, vì Tần lúc ấy đang rất mạnh, chứ hầu nào cũng sợ. Nhưng vua Tần mời ông làm tướng quốc thì ông nhất định từ chối. Vua Tần định giết, nhưng nhờ mưu sĩ suối mạnh thường quân đút lót cho người tiếp yêu của vua Tần là yên cơ, để nàng khuyên vua tha cho mạnh thường quân, ông mới thoát nạn, trốn về. Khi ra tới hàm cốc, tức là cửa quan ở biên giới, trời còn sớm quá, cổng còn đóng chặt, Cả đoàn nôn nóng đứng chờ vì sợ vua tần đổi ý cho lính đổi theo bắt lại. Lính các cổng nói, khi nào gà gáy thì chúng tôi mới được mở cổng. Chờ một lúc có người môn khách của mạnh thường quân giả tiếng gà rất giỏi, bèn gáy lên mấy tiếng thật to. Tức thì tất cả gà ở những căn nhà chung quanh nghe thấy liền gáy theo. Lính canh theo thói quen vì thời ấy không có đồng hồ, hãy cứ nghe gà gáy là mở cổng. Phái đoàn Mạnh Thường Quân mừng rỡ chạy lao ra khỏi cửa quan, ngoài lãnh thổ nước Tần. Bình Nguyên quân tức công tử thắng ở nước Triệu, nghe tin Mạnh Thường Quân từ Tần ghé qua nước mình trên đường về, vội đưa đoàn tùy tùng ra đón rước rất lang trọng. Dân nước Triệu cũng nghe danh Mạnh Thường Quân từ lâu nên ùa ra xem rất đông. Khi Mạnh Thường Quân từ trên xe bước xuống, đám đông sầm xì với nhau rồi cùng che miệng cười vì cứ tưởng Mạnh Thường Quân phải là người cao lớn bề vệ, hóa ra người ông nhỏ bé loắt choắt. Đêm hôm ấy tất cả những người cười Mạnh Thường Quân đều bị giết sạch. Bình Nguyên Quân biết đó là môn cách của Mạnh Thường Quân ra tay nhưng không dám hỏi. Chuyện Đông Chu liệt quốc thì chỉ kể. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net